thứ ba, 26 tháng 4 năm 1983. Con chim đang hấp hối vì bị người ta bắn phải. Nó vừa mới bay lượn thoải mái khoang thai oai vệ, ấy thế mà một phát súng n ở hạ gục nó. Khi nó rơi xuống đất, tất cả sự sống đã rời xa nó. Con chó đã mang nó lại trong khi tên thợ săn đi nhặt những con chim chết khác. hắn nói chuyện với bạn bè và hoàn toàn thẳng nhiên trước cái chết của con chim. Công việc của hắn là bắn cho được thật nhiều chim, chỉ có thế. Trên khắp địa cầu, nơi nào cũng có sự giết hại. Những chú cá p voi sinh vật tuyệt vời to lớn của biển cả bị giết hàng ngàn. Cọp và biết bao nhiêu thú hoang khác hiện có mối nguy tuyệt chủng. nhưng chỉ có con người là thú vật duy nhất đáng sợ. Anh bạn xem ra là người đã gặp rất nhiều cọp. Thiếu thời, anh đã tham gia một chuyến đi săn, một hành động gớm ghiếc mà anh không n g ớ t hối hận. Sự tàn nhẫn đã lan rộng khắp thế giới bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ thưở xưa, con người chưa đến nỗi tàn ác bạo động như bây giờ. Các nhà thờ các linh mục trên toàn thế giới đã từng nói đến hòa bình trên trái đất. tất cả từ những vị thượng thủ của giai cấp thiên chúa giáo cho đến những linh mục quèn trong làng đều khuyến dụ con người hãy sống đời sống thanh cao, đừng làm điều quấy, không nên giết hại, đặc biệt là những phật tử và những người ấn giáo từ xa xưa đã từng dạy không được giết cho đến một con mũi. đừng sát sinh vì ngươi sẽ phải bị quả báo trong kiếp sau. Sự khẳng định này tương đối mộc mạc. Tuy nhiên một số người đã duy trì tinh thần ấy theo nghĩa không giết đồng loại, không làm khổ đồng loại. n h ư n g việt sát sinh vẫn tiếp diễn với những cuộc chiến tranh. Con chó gặp con thỏ là giết ngay lập tức, hoặc người này giết người khác bằng những máy móc tuyệt hảo. để rồi đến lượt mình chẳng mấy chốc cũng bị giết. Sự tàn sát cứ tiếp diễn từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ kia. Người thì giết hại như một môn thể thao, người thì giết vì thù hận, giận dữ hay ghen tuông, và cuộc tàn sát cứ tiếp tục. Được các quốc gia tổ chức bằng sự trang bị vũ khí. Tao phải tự hỏi, con người có thể nào sống an bình trên trái đất? tuyệt v ờ i này mà không giết hại một sinh vật nhỏ bé, không giết đồng loại, cũng không bị giết. Con người có thể nào sống trong hòa bình với một chút thương yêu thánh thiện trong lòng mình chăng? Dạo trước nhân dịp nghỉ hè trên những ngọn đồi tại nhà một người bạn, ta tiếp một người khách kể rằng đêm hôm trước một con cọp đã giết một con bò. anh hỏi ta tối nay có muốn xem cọp không anh đề nghị dựng một sàn nhà trên một cái cây rồi cột con dê dưới gốc cây ấy tiếng dê kêu sẽ làm cọp chú ý đến gần như thế mọi người sẽ dễ nhìn thấy cọp cả người bạn lẫn ta đều không muốn đáp ứng n ỗ i tò mò quá tàn nhẫn này nhưng lát sau bạn ta lại gợi ý đi xe hơi đến rừng gặp cọp thế là chúng ta nhờ tài xế đưa đi bằng chiếc xe muôi trần rồi lên đường đến khu rừng cách đó hàng bao nhiêu cây số đ ư ơ n g nhiên là chúng ta không phân biệt gì cả màn đêm tối sẫm đèn pha từ xe chiếu ra và ố k ì a con cọp ở ngay khúc quanh nó như nằm đó chờ chúng ta. con vật mới to làm sao với những đường vằn thật đẹp, mắt sáng quắc trong ánh đèn pha. nó gầm gừ tiếng đến chiếc xe và lướt tới rất gần bàn tay ta đang giang ra, khiến chủ nhà la lên: đừng đụng vào nó, nguy hiểm lắm. rút nhanh tay vào. nó phóng còn nhanh hơn ngài rút vào nữa đó. nhưng ta cảm nhận được nguồn năng lực, sức sống của con vật kia. đúng là một dynamo. Ta cảm nhận được một sức hấp dẫn lạ lùng lúc nó đi qua, rồi biến mất vào khu rừng. Trong phần này của thế giới mà ta gọi là phương tây, con người có lẽ đã giết hại nhiều hơn ai hết. Họ luôn nói đến hòa bình trên thế giới, nhưng muốn có hòa bình thì phải sống thật hài hòa. và điều này dường như hoàn toàn không thể xảy ra được. có rất nhiều lý lẽ chống đối hoặc ủng hộ chiến tranh. một số nói rằng con người đã, đang và sẽ mãi mãi là kẻ ư a giết hại. một số khác lại khẳng định con người có thể thay đổi, không giết hại nữa. đó quả là vấn đề thật xưa cũ. bất kể có nhiều loại tôn giáo đến đâu cửa hàng thịt cũng đã thành một tập quán, một phương sách được chấp nhận. Hôm trước ta quan sát một con chim ưng đuôi đỏ, nó nhào lộn thoải mái trên bầu trời cao, không g ỗ cánh để được gió đẩy đưa. Một con khác đến nhập bọn và chúng cùng nhau bay lượn khá lâu. cặp chim trên bầu trời xanh trông mới đẹp làm sao. ai giết chúng thì thật là tội đầy trời. đương nhiên trời thần không thật có, chỉ do hy vọng hảo huyền mà c o người đã đặt ra. Khi mà cuộc sống của họ ngày càng biến thành địa ngục, thành một đấu trường bất tận. Từ khi sinh ra cho đến khi chết, con người chỉ bôn ba kiếm tiền, làm việc không ngừng nghỉ, cuộc sống trở nên quay cuồng. công việc và đấu tranh cứ tiếp diễn. Ta tự hỏi nhân loại có bao giờ sống được an bình trên trái đất này không? Cuộc sống là một đấu trường từ thâm tâm, lãnh dực tâm lý lan đến bên ngoài vào trong cái xã hội do tâm tạo. Có lẽ tình yêu đã hoàn toàn biến mất trên đời. Yêu thương là độ lượng, ân cần, không làm hại kẻ khác. không làm cho người ta có mặt cảm phạm tội sống khoan hòa nhã nhặn ứng xử làm sao để lòng từ bi t o á t ra qua lời nói và hành động chắc chắn là ta không thể có lòng từ khi ta thuộc vào một hệ thống tôn giáo có tổ chức những hệ thống này luôn muốn bành trướng quyền uy bám lấy truyền thống và giáo điều đặt nặng về đức tin muốn yêu thương thì phải được tự do tình yêu không phải là lạc thú ham muốn hoài niệm về những gì đã qua tình yêu không phải là cái đối nghịch với ganh tị hận thù và giận dữ tất cả chuyện này có vẻ ảo tưởng không thực tế xa vời nhưng nếu bạn tưởng thế thì bạn sẽ tiếp tục sát sinh tình yêu cũng thật cũng mãnh liệt như cái chết tình yêu không liên quan gì đến trí tưởng tượng, tình cảm hay mộng mơ, cũng không dính dán gì g đến quyền năng, địa vị hay uy lực. Tình yêu vừa hùng mạnh như sóng biển cả, lại vừa phẳng lặng như mặt nước đứng yên. Tình yêu dồi dào mạnh mẽ như dòng nước tuôn vào cõi vô cùng, và chảy mãi không có chấm dứt, cũng chẳng có bắt đầu. thế nhưng kẻ giết hại những chú bé hải cẩu hay những bát cá voi khổng lồ lại chỉ bận rộn với việc mưu sinh kẻ ấy sẽ nói tôi sống bằng nghề đánh cá đó là việc làm của tôi cái mà ta gọi là tình yêu không liên quan gì đến kẻ ấy có thể kẻ ấy yêu gia đình yên nghĩ thế nhưng lại không quan tâm đến cách kiếm ăn của mình có lẽ đó là một trong những nguyên nhân làm đời kẻ ấy bị phân thành từng mảnh, từng đoạn. đa số những kẻ như vậy không bao giờ có vẻ yêu thích công việc mình làm. nếu ta sống bằng nghề mà ta ưa thích, thì sự t h ể lại hoàn toàn khác hẳn. ta sẽ hiểu sự sống một cách toàn diện, nhưng người ta lại phân chia cuộc đời thành nhiều mảnh, đoạn, lĩnh vực, doanh thương. lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, chính trị, tôn giáo, ta dường như xem những mảnh đời này khác hẳn nhau, và chúng phải là như thế. do đó ta trở nên giả dối, làm những việc xấu xa, chạy theo sự đồi trụy hư hỏng trong đời sống doanh nghiệp, rồi khi về nhà lại sống yên ổn trong tổ ấm gia đình. điều ấy tạo nên đời sống hai mặt, giả đạo đức. trái đất thật tuyệt vời. con chim kia sáng nào cũng đứng trên cành cây cao nhất. nó ngự trị thế gian nhưng vẫn luôn luôn nhạy bén sợ con chim to hơn sẽ giết nó. nó nhìn những đám mây, cái bóng đang đi qua và mặt phẳng bao la của trái đất phong phú với những suối và rừng với tất cả những con người đang làm việc từ sáng đến tối. trong thế giới tâm lý mọi ý tưởng đều nhất thiết gợi lên nỗi u sầu. Ta phải tự hỏi không biết con người có bao giờ thay đổi chăng? Nếu không nhiều thì ít nhất cũng v à i người rất hiếm có. Những nhân vật đặc biệt này sẽ biết được mối tương quan. Khi ấy thì mối liên hệ giữa đám đông đại đa số với số ít người hiếm hoi này sẽ ra sao? đa số không liên lạc gì với những người này nhưng những người này lại thấy mình có liên quan đến toàn thể nhân loại. chú thích ở đây chỉ mối liên hệ giữa mình với toàn thể vũ trụ. chú thích của người dịch. nhìn xuống đáy thung lũng, ngồi trên tảng đá gần một con thạch sùng, ta không dám cử động để nó đừng bị quấy rầy, đừng hoảng sợ. nó cũng đang nhìn cuộc sống tiếp tục con người bày đặt ra thần linh dân lời gia cấp đại biểu cho thần thánh trên trái đất và tất cả sự lừa bịp này những ảo tưởng trơ trẽn này có lẽ vẫn tồn tại thế là hàng ngàn vấn đề cùng mối hỗ tương lệ thuộc giữa chúng trở nên ngày càng phức tạp chỉ có trí tuệ phát sinh từ tình yêu và đức bi mẫn mới có thể giải quyết tất cả những rắc rối cuộc đời. Trí tuệ ấy là dụng cụ duy nhất không bao giờ hoen rỉ. Thứ tư, 4, 4 tháng 5 năm 1983. Sáng hôm nay trời mù sương, ta khó trông thấy những quả cam chỉ cách nhà có ba thước. Trời lạnh. núi đồi đều bị che khuất, lá cây đều động xương. Bây giờ còn sớm quá, thời gian còn lâu lắm mới thức dậy cùng với làn gió nhẹ và ánh trêu i dương của xứ California. Tại sao con người luôn tỏ ra quá tàn nhẫn, quá công kích trong hành vi khi gặp chuyện bất như ý, luôn sẵn sàng tấn công? Điều này đã xảy ra từ hàng ngàn năm nay. ngày nay ta khó mà gặp được một người dịu dàng, sẵn sàng nhượng bộ, hoàn toàn rộng lượng và vui vẻ trong sự giao tiếp với người khác. Đêm qua ta nghe thấy tiếng kêu của con chim cú đại, nó chờ bạn từ xa trả lời. Tiếng kêu của nó vọng xuống tận thung lũng cho đến khi không còn âm gian nữa trong màn đêm thật tối, thật lạ lùng, thật thanh tịnh. thiên nhiên trong những hoạt động rộng rãi dường như sống trong chính trật tự của mình biển cả với những thủy triều trăng khuyết rồi trăng đầy dễ chịu của mùa xuân và nóng bức của mùa hạ vụ động đất hôm qua cũng ở trong quy luật của nó trật tự là tinh yếu của vũ trụ trật tự của sinh và chết con người xem ra sống vô trật tự lộn xộn và đã sống như thế từ t h ở khai thiên lập địa rồi ngồi cùng với khách dưới mái hiên nơi có giàn hoàng đậu và hoa hồng đỏ trong hương thơm của mặt đất và cây cối mà nói về chuyện vô trật tự thì thật quá uổng phí c h ố này n không phải là nơi để bàn đến sự rối ren n ỗ i thống khổ và hỗn độn của con người khi mà cái đ ậ t tự kỳ diệu đang bao phủ chúng ta, toát ra từ những dãy đồi thâm u, những ngọn núi sỏi đá, từ thác nước sắp khô cạn nhưng vẫn còn đang thì thầm. Như người khách đang ở đây, dễ thân thiện, thông minh, khá hiểu biết và có lẽ là một chuyên gia về trầm tư. c o n chim sáo đang đậu trên dây cáp điện thoại mà vui đùa như thường lệ. nó bay từng dòng rồi đáp xuống sợi dây cáp như để chế diễu cuộc đời nó rất thường làm thế và vẫn tiếp tục khiêu khích thiên hạ dù dường như chẳng ai thèm để ý đến nó sương mù đã tan ánh nhật quang của mùa xuân ló dạng và con thạch sùng đến sưởi nắng trên tảng đá tất cả những con v ậ t bé nhỏ trên mặt đất đều nhanh nhẹn chúng tuân theo một trật tự ngầm một trật tự bao hàm nổi thích c h í lẫn thú vui chúng có vẻ rất hạnh phúc trong ánh nắng x a hẳn loài người vốn sẵn sàng làm hại và phá rối ngày đẹp của chúng khách hỏi con xin phép hỏi theo ngài cái gì là quan trọng nhất trong cuộc tồn sinh gì là đức tính cốt yếu nhất mà con người cần phải đào luyện một cái gì mà anh đào luyện dung trồng như làm ruộng chẳng hạn thì không phải là chuyện cốt yếu. chuyện cốt yếu thì phải được phát huy một cách tự nhiên thoải mái, không gì những động cơ í c h k ỷ điều quan trọng nhất đối với mọi người đương nhiên là sống có trật tự hài hòa với tất cả những gì xung quanh, dù đó là tiếng ồn của những thành phố lớn hay cái gì có vẻ xấu xí tầm thường. hay hòa với chúng, không để chúng ảnh hưởng đến đời sống của mình, cũng không thay đổi hay làm biến dạng cái trật tự trong đó mình đang sống. Này anh bạn, trật tự là thứ quan trọng nhất của đời sống, hay nói cách khác là một trong những thứ cần thiết nhất. Tại sao trật tự lại là một trong những đức tính của cái trí óc có thể hành động đúng, giờ hạnh phúc an vui? mà vừa quang minh chính đại. Trật tự không phải là sản phẩm của tư tưởng, nó không phải là để theo dõi ngày này sang ngày khác, nó không đòi hỏi sự tuân thủ hay thực tập. Như dòng nước chảy ra biển, dòng trật tự cũng bất tận như thế. Nhưng trật tự này không thể hiện hữu trong nỗ lực gắn gượng, trong sự đấu tranh để đi đến thành đạt. hay trong sự từ chối gạt bỏ cái mất trật tự để thay bằng tập quán hay những thói quen rõ rệt, đó toàn là không phải trật tự. Mâu thuẫn chính là nguyên nhân, là nguồn gốc của vô trật tự. Mọi sự đều phải tranh đấu mới sống được chứ, không phải vậy sao thưa ngài? Những cái cây ở đây đã chiến đấu để sống còn, để tăng trưởng. cây sồi tuyệt vời ở phía sau nhà kia đã chịu đựng bao dông tố, bao năm tháng mưa dầm nắng cháy. sự sống chính là mâu thuẫn, khổ đau, dông bão. vậy mà có phải ngài bảo rằng trật tự là một trạng thái trong đó không có một mâu thuẫn xung đột nào? điều ấy dường như không thể xảy ra. nó như một ngôn ngữ xa lạ, hoàn toàn khác hẳn với đời sống và lối nghĩ của chúng tôi. nếu ngài không cho l c vô lễ, xin được hỏi chính ngài có sống trong một trật tự hoàn toàn vắng bóng xung đột không? này anh bạn có cần thiết anh phải tìm xem có người nào sống không chút nỗ lực gắn gượng, không xung đột nội tâm hay không? hay tốt hơn anh nên tự hỏi mình, một con người đang sống trong rối ren. có thể nào tìm ra trong mình những nguyên nhân hay chỉ một nguyên nhân của sự hỗn độn này? Những đóa hoa kia không hề biết thế nào là trật tự hay vô trật tự, chúng chỉ đơn giản hiện hữu. Nếu không được tưới nước và chăm sóc, hoa sẽ chết. Nhưng chết cũng là một phần trong trật tự của hoa. Nắng sẽ đốt cháy hoa trong vòng một tháng, và với hoa thì điều ấy là trật tự. con thạch sùng sưởi ấm trên tảng đá chờ rùi bay ngang chắc chắn rùi sẽ đến và thạch sùng sẽ ngốm nó với cái lưỡi n h a n h n h ẹ n hình như đó là bản chất của cuộc đời con lớn ăn con bé rồi lại bị con lớn hơn hạ gục đó là d ò n g luân chuyển của thế giới tự nhiên ở đây không có trật tự hay vô trật tự nhưng vì thỉnh thoảng đã trải nghiệm điều này chúng ta biết có nỗi niềm mong ước sự hài hòa toàn diện nhưng cũng biết cả nỗi đớn đau khắc khoải thống khổ và tranh chấp nguyên nhân của rối ren là sự nỗ lực không ngừng để trở thành một cái gì sự đi tìm bản ngã sự đấu tranh để trở thành một cái gì bao lâu mà óc não con người còn bị hạn cuộc nặng nề bởi đủ loại hoàn cảnh cứ cân đo đếm cái tốt hơn nhiều hơn tâm lý cứ di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác thì đương nhiên vẫn còn phát sinh cảm tưởng xung đột mâu thuẫn chính đó là sự rối ren sự rối ren này không những nằm trong những từ thêm và hơn mà còn ở trong phản ứng của ta là phải thành công thắng lợi bao lâu còn có sự phân chia ấy sự đối đãi nhị nguyên ấy thì tranh chấp là không thể tránh và từ tranh chấp sinh ra cảnh rối ren mất trật tự có thể người ta ý thức được tất cả điều này nhưng lại phớt lờ đi để vẫn tiếp tục lối hành xử cũ hết ngày này sang ngày khác cho đến chết sự đối đãi nhị nguyên không chỉ biểu hiện bằng lời mà còn là phản ảnh của một sự phân chia sâu xa hơn, đó là tách biệt con người suy tư với tư tưởng của nó, con người tư duy tách biệt với chính mình, con người được tạo ra bởi tư tưởng của nó, con người ấy là quá khứ, là tri thức, hệt như tư tưởng cũng do tri thức sinh ra. thật ra thì không có sự tách biệt giữa người suy tư với tư tưởng, đó chỉ là một khối hợp nhất. Nhưng tư tưởng lại có ảo tưởng tự phân chia. Có lẽ sự phân chia miên diễn này của tư tưởng, sự phân đoạn của nó chính là nguyên nhân của vô trật tự. Chỉ cần thấy được người biết và cái bị biết chỉ là một, chỉ cần nhận ra sự thật này, thì rối ren chấm dứt. con chim sáo đã bay đi nhường chỗ cho con chim c u với tiếng gáy n ã o n ộ t rồi con chim đ ự c đến nhập bọn với nó chúng đậu trên dây cáp im lặng bất động nhưng mắt luôn nhanh nhẹn đề phòng hiểm nguy con chim ưng đuôi đỏ và các bạn của nó cũng đã bay đi hy vọng là chúng sẽ trở lại ngày mai thế là sau một buổi sáng, ánh nhật quang càng lúc càng chói chang và bóng mát cũng nhiều hơn lên. trái đất thật an bình trong khi con người chìm trong hỗn độn. thứ sáu, sáu tháng 5, năm 1983 Không khí sáng nay thật dễ chịu, gió x e lạnh, mây phủ ngọn đồi hiền hòa. Hương cam nhẹ lan tận đến phòng ngủ, mùi hương thơm ngát đến lạ kỳ. Sáng nay tất cả những bông hoa đều tươi mới chào đón nắng mai. Chẳng mấy chốc mây sẽ tản ra, rồi sau đó ánh điêu dương sẽ tưng bừng chiếu sáng. thỏi ngôi làng xe chúng ta đi ngang qua các thôn xóm các máy hạ thủy thuyền bè các kho chứa và tất cả những hoạt động xung quanh những giếng dầu để cuối cùng ra đến biển băng qua các giường cút chúng ta đi ngang qua một thành phố khá lớn rồi hàng trăm mẫu ruộng dâu bắp cải rau ba lăng rau diếp và các thứ rau khác. Tất cả những canh tác này đều được trồng trên bình nguyên rộng lớn và màu mỡ, nằm giữa đồi và biển. Mọi thứ ở đây đều được làm theo quy mô rộng lớn. Những mẫu vườn chanh, cam và hồ đào đều được trồng trên những diện tích to lớn lạ lùng. Cái đất vì nhiêu này đẹp quá. và những ngọn đồi sáng hôm nay thân thiện làm sao? cùng chúng ta đến bờ biển Thái Bình Dương xanh ngắt biển hôm nay êm như nước hồ và t r à n ngập ánh sáng ban mai ta phải thiền quán về ánh sáng này đó không phải là nắng mà là phản chiếu của nắng trên mặt nước lung linh thế nhưng không phải lúc nào biển cũng êm như vậy tháng trước biển đã dâng lên những tảng sóng hung ác, làm nổ tung bến tàu ra từng mảnh, phá vỡ những ngôi nhà ven bờ và hủy hoại mọi thứ trong lúc tràn lên con đường lớn ở trên cao dọc theo bờ. Bây giờ người ta nhặt nhạnh những tấm đà do thủy triều đưa vào bờ để sửa lại cái đập bị tan rã. Hôm nay. biển lại giống như con thú h o à n g đã được thuần hóa. Ta có thể v u ố t d e nó, cảm được chiều sâu, chiều rộng và nét đẹp của bể nước mênh mông xanh mát với màu xanh dương đổi sang màu xanh lá cây của sông n i n ở gần bờ. Trong hơi nước m ặ n mặn, nơi con đường trồm trên mặt biển, ta khoan khoái ngắm nhìn những dãy đồi. thẳm cỏ gợn sóng và mặt nước bao la, rồi tất cả những vẻ đẹp ấy biến mất khi ta tiến vào thành phố to lớn xấu xí, rộng đến hàng trăm cây số, một nơi không dễ chịu chút nào, lại có đông dân cư thích nghi với môi trường. Có bao giờ bạn ngồi trên bãi tắm quan sát mặt biển v ớ i những ngọn sóng nhấp nhô không? Ngọn thứ bảy. có vẻ là ngọn lớn nhất gầm gừ tiếng vào bờ biển t h á i bình nơi đây có ít thủy triều khác với những thủy triều ở mọi nơi thường trải dài hàng bao nhiêu cây số và xuất hiện rất nhanh từ bao thế kỷ nay ở đây chỉ hơi dao động mực nước lên xuống ngắm biển với tia lấp lánh của ánh sáng huy hoàng và làn nước trong vắt bằng những giác quan sát b é n ở tuyệt đỉnh của nhận thức thì sự quan sát này không có trung tâm điểm cũng không có người quan sát nhìn biển với một bãi cát sạch sẽ được rửa mỗi ngày là một hành động rất đẹp không một vết chân nào tồn tại trên cát dù là dấu chân chim bé bỏng vì biển xóa sạch tất cả những căn nhà xinh xinh, dán khéo l ấ n chiếm bãi biển kia hình như thuộc về những tay giàu sụ, nhưng những c ủ a c ả i mọi p h ô trương, những chiếc xe hơi lộng lẫy ấy nào có đáng gì? Ta đã để ý đến một chiếc Mercedes c ũ kỹ lộ rõ ba ống thoát ở mỗi bên vỏ sắt trùm đầu máy xe, capot. Chủ nhân của nó chắc hẳn là hãnh diện lắm. họ đã lau chùi xe bóng loáng và tân t i ê u nó chắc chắn là để có được chiếc xe này họ đã phải nhịn mua thật nhiều thứ khác vì như mọi người đều biết xe này bền lắm và còn chạy được thật lâu ngồi trên bãi cát ta ngắm nhìn những con chim trên bầu trời xa kia vọng lại tiếng ồn của những xe hơi đi ngang qua sáng nay tuyệt quá ta d á n mắt vào riều nước lên xuống đưa ta đi thật xa t r ồ n g động tác bất tuyệt của đến và đi chân trời sáng rỡ nước với trời giao nhau ta đang ở trong dình nước mênh mông xanh ngắt điểm trắng với dãy nhà xinh xắn làm đường diền sau lưng ta là dãy núi quan sát mà không hề khởi một ý niệm một bản ứng một bản ngã quan sát không ngừng nghỉ không hẳn là tỉnh táo mà đúng hơn nên nói là cái tôi vắn g mặt không hoàn toàn ở đấy chỉ có độc một sự ngắm nhìn chăm chú chiêm nghiệm từng tư tưởng khởi lên rồi tan đi thì tư tưởng sẽ nhận thức được chính mình không có kẻ suy tư chiêm nghiệm tư tưởng vì người suy tư chính là tư tưởng. v à i người qua lại trên bãi cát, khoảng hai hay ba cặp, rồi đến một phụ nữ. Ta ngồi đây thưởng thức thiên nhiên quanh mình. nào là biển sâu xanh thẳm, nào là núi cao sỏi đá, tất cả đều hợp nhất trong ánh mắt này. Ta nhìn. mà không chờ đợi một biến cố nào, không khởi một mục đích nào, k i m nghiệm như thế bao hàm hành vi học hỏi, không phải với sự dồn m chứa gần như máy móc của hiểu biết, mà với cái nhìn thật gần, sâu sắc, l a n h lợi và triều mến, mà không có người quan sát. Nếu kẻ quan sát xuất hiện, thì anh ta chỉ là quá khứ quan sát hay muốn thế và chỉ có thể nhớ lại một kỷ niệm không g ố c gác, trong khi sự quan sát lại chấn động sức sống, sẵn sàng trong từng giây phút. Dạng vật từ con cua nhỏ bé cho đến con chim âu cùng các con chim đang bay kia lúc nào cũng rình rập, chúng tìm mồi, con cá hay cái gì đó để ăn. có người đến gần hỏi bạn đang nhìn gì thế? bạn không nhìn gì cả và cái không đó chứa đủ mọi thứ. Hôm trước một người đàn ông đứng tuổi đến gặp ta, ông đã từng đi du lịch thấy lắm thứ và cũng viết nhiều. ông có bộ râu khá c h ả i chuốt và ăn mặc lịch sự, không buông thả cũng không thô kệch. ông chăm chút từ đôi giày đến bộ quần áo và dù là người ngoại quốc ông nói tiếng Anh thật lưu loát với người ngồi trên bãi cát đang mãi ngắm nhìn ông nói lúc ở ấn ông đã nói chuyện với rất nhiều người nào là các nhà mô phạm các nhà bác học và cả những tên cướp nữa theo ông đa số họ đều không để ý gì đến xã hội, đến chiến tranh vũ khí đương thời, cũng không dấn mình lắm vào việc tìm cách canh tân xã hội. Tuy không phải là nhà cải cách xã hội, ông tự thấy mình có quan hệ mật thiết đến những vấn đề của xã hội mà chúng ta đang sống. Ông không chắc xã hội này có thể thay đổi dễ dàng được, hay có những phương pháp nào để thay đổi. nhưng ông nhìn xã hội như nó là một khối thối nát với thái độ ngu xuẩn của những chính trị gia t ti y tiện k ê n h kiệu và thấp hèn thô bạo. ông nói: ta có thể làm gì cho xã hội này? đưa ra những cải cách nho nhỏ chỗ này chỗ nọ, thay đổi một tổng thống hay một thủ tướng đâu có đủ. không ít thì nhiều, họ cùng là một phường với nhau. Và chẳng làm nên trò trống gì, vì họ vẫn đại diện cho cùng một thứ t ầ m phào. Nếu không muốn nói là thô bỉ, họ chỉ biết vênh váo, chứ không làm ít lợi gì cho ai cả. Nhiều nhất thì họ đề nghị vài thay đổi nho nhỏ, nhưng diễn tiến sự việc không hề đổi thay. Ông ta đã quan sát nhiều nền văn hóa khác nhau. theo ông thì tận căn bản chúng không khác nhau lắm. ông có vẻ đứng đắn, tươi vui và kể quê hương mình đẹp lắm, rộng lớn, phong phú với những bãi sa mạc nóng cháy, những núi đá to cao hùng dĩ. ta nghe ông như nghe biển rào rạt tiếng thủy triều. Xã hội không thể thay đổi nếu con người không đổi thay. Chính con người, chúng ta và những người khác đã tạo ra xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xã hội phát sinh từ thói biển l ậ n ti tiện, chia rẽ, tham lam, khao khát, thô tháo, bạo tàn, cạnh tranh của chúng ta. Ta phải chịu trách nhiệm về tính tầm thường ngu ngốc và tầm p h à o lấn cái nhìn cục bộ về mọi sự phối hợp với chủ nghĩa tôn giáo. Nếu mỗi người trong chúng ta không thay đổi tận gốc rễ, thì xã hội sẽ không bao giờ chuyển biến mà cứ thế là sản phẩm của ta, rồi sau đó cai quản ta. Nó sẽ bắt trước ta theo hình dáng mà ta tạo mẫu, nó đặt cá nhân vào khuôn. rồi cái khuôn này lại bỏ cá nhân vào cái khung xã hội và hành động này cứ tiếp diễn không ngừng như biển và thủy triều lên xuống khi chậm lúc nhanh khi nguy hiểm tác động phản ứng rồi tác động ta cứ bị cuốn hút vào chu kỳ chuyển động ấy trừ phi có một mệnh lệnh sâu thẳm từ nội tâm chặn đứng chu kỳ chính mệnh lệnh ấy đem lại một trật tự cho xã hội chứ không phải là sắc luật do chính quyền ban hành. Nhưng bao lâu còn sự rối ren thì vẫn còn luật pháp cùng uy quyền nhà nước vốn do sự vô trật tự mà sinh ra. Luật pháp cũng như xã hội là cái do con người làm ra, chính con người sáng sinh ra luật pháp. như vậy chính nội tâm con người tạo ra hoàn cảnh xung quanh tùy theo những giới hạn của nó ngoại cảnh lại tác động trên cái tâm điểm là con người uốn g nắn g nó có bao giờ hành động này chấm dứt không nội tâm tạo ra môi trường tâm lý luật pháp các định chế và tổ chức rồi những thứ này lại khiến con người tức trí óc nó phải hoạt động theo một cách nào đó, trong khi chính trí óc, sinh thể bên trong hay phần tâm lý lại cố thay đổi, chuyển hướng hoàn cảnh. Hoạt động này tiếp diễn từ thời nguyên thủy, nó có thể gây g o nông cạn và đôi khi sáng chói, nhưng đó vẫn luôn luôn là trận chiến giữa tâm và cảnh. không khác gì thủy triều lên xuống. Ta phải tự hỏi có bao giờ hoạt động này gián đoạn không? Cái chu kỳ tác động tạo phản ứng, hận thù sinh thêm hận thù, bạo lực làm gia tăng bạo lực. Nó chỉ chấm dứt khi nào có sự quan sát không mục đích, không phản ứng, không chiều hướng. chỉ khi nào có sự tích lũy dồn chứa thì hành động quan sát mới có một định hướng. nhưng sự quan sát bằng chánh niệm có ý thức, bằng tâm bi mẫn, thì tự nó phát sinh trí tuệ cần thiết. sự quan sát này liên kết với trí tuệ sẽ tác động. và hành động này không như thủy triều lên xuống, nó đòi hỏi sự mẫn tiệp tối đa. để có thể nắm ngay mọi vấn đề không cần danh từ, tên gọi, không một phản ứng nào. Đó là một sự quan sát đầy sức sống và nhiệt tình.